mà các bạn nghe tiếp chương thứ 17. Khu vực cấm giọng đọc Nguyễn Thành. Tôi hỏi Sơ Lê Dương. Theo tôi ấy, hai khối đá này cắm ở đây có phần khác thường, nhưng bản thân chúng không có gì đặc biệt. Nếu đúng là vẫn thật thì quanh đây phải có hố lõm sâu mới đúng. Cô thấy quanh đây Có dấu vết gì chứng tỏ thiên thạch vào được hay không Sở Lê Dường lại giơ tay xem đồng hồ Rồi nói với tôi Anh nhìn đồng hồ điện tử không thấm nước Mình đang đeo xem Không hiển thị thời gian nữa rồi Trên tảng đá này Có rất nhiều tinh thể kết tinh Tôi đoán rằng bên trong Nó có một loại nguyên tố hiếm nào đó Chip mạch điện tử Và các thiết bị vô tuyến đều bị nó tác động Có thể nguyên nhân khu vực xung quanh đây Xảy ra tương đối nhiều sự cố hàng không Đều liên quan đến hai khối vấn thạch này Máy bay bay chạy đường Một khi đến gần khoảng không ở đây Thì tất cả các thiết bị điện tử Đều không hoạt động được Nơi đây gần như là tam giác Béc Mù Đà Của vần nàng ấy Tôi và Tuyền Béo giơ tay nhìn đồng hồ Quả nhiên tất cả số má đều đã biến mất gần như là hết sạch pin vậy. Tôi bước đến tảng đá quan sát, đúng là có rất nhiều tinh thể nhỏ li ti. Tôi đã từng mấy năm làm lính không binh quanh năm đào hang động ở núi Côn Luân, kết cấu địa chất của vùng núi Côn Luân thuộc loại địa hình trầm nén, gần như là nham tầng nào cũng có, vì thế tôi biết đặc tính của hầu hết các loại nham thạch, nhưng loại khoáng chất kết tinh màu cho này quả tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tuyển béo vẫn chưa tin lắm, lại mở ba lô lấy ra chiếc máy thu thanh. Tôi mang theo nó để đi đường nghe tin tức đài phát thanh. Kể từ lúc vào núi, không bắt được sóng nữa nên vẫn cất ở đáy ba lô. Lúc này lấy ra vừa bật công tắc, đã nghe vàng lên mấy tiếng xè xè, sau đó im bặt, chỉnh kiểu gì cũng không ăn thua. Tuyển béo lấy làm lạ Mẹ kiếp Lại có cái thước đá quái dị này Không rõ trên thế giới Giá bao nhiêu tiền một lạng nhỉ Chúng ta phải mang một ít vẻ Nghiên cứu mới được Nói đoạn cậu liền cầm Cuốc chim leo núi Định bổ mấy mảnh về làm mẫu Tôi vội can ngăn Đừng đụng vào Lỡ có phong xạ thì sao Tôi nhớ mình đã đọc được ở đâu đó rằng Các loại thiên thạch đều có vật chất sóng xạ Nếu bị nhiễm phóng xạ thì Trước hết là rụng tóc Sau đó toàn thân sẽ mộn ra mặt chết Sư Lê Dương đứng bên nói Không phải thiên thạch nào cũng đều có phóng xạ Có thể trong tảng đá này Chứa năng lượng điện tử nào đó Cho nên mới làm rối loạn nghiêm trọng các thiết bị điện tử Rất có thể hai tảng thiên thạch này Không rơi xuống đây Mà là được chuyển từ nơi khác Đến cửa sơn cốc Để đánh dấu vị trí mộ hiến vương Hướng thiên thạch rơi xuống Tạo thành một góc 6,5 độ So với mặt cắt ngang tầm khí quyển Nếu không sẽ bị ma sát Mà cháy vụn giặt cho Hai khối vẫn thạch này Chỉ là phần nhỏ còn sót lại Sau khi tảng thiên thạch bị cháy Các vật chất kết tinh ở bề mặt Đều hình thành do bốc cháy mãnh liệt Trên bề mặt tuy không có cỏ cây nhưng xung quanh vẫn có kiến, cho nên có lẽ thiên thạch này vô hại đối với con người. Có điều một khi còn chưa biết rõ thì tốt nhất là các anh đừng tụng vào. tuyển Béo vẫn chưa thật hài lòng, nhưng vì đã kiếm được vài thứ có giá trị ở chỗ cây đa già nên cậu ta cũng cho qua, nhưng vẫn nói rằng nếu sau này gặp khó khăn Sẽ quay trở lại trùng cốc để lấy đá Chúng tôi đứng ở lối vào trùng cốc Đối diện với hai khối đá có vẻ còn mắt Quan sát kỹ một hồi Vốn định hạ trại nghỉ ngơi ở đây đêm nay Nhưng nhìn đi nhìn lại Vẫn cứ có cảm giác nơi này Có điều gì đó bất ổn Cứ có cảm giác bị hai con mắt này nhìn chầm chằm, Rất không thoải mái Nhưng lại chưa biết rõ tình hình trong trùm cốc ra sao? nếu cứ đi vào thì con ma mới biết sẽ gặp phải chuyện gì. vì thế chúng tôi đành trở ra theo lối cũ, đến gần khu rừng mọc đầy cây hoa để hạ trại nghỉ ngơi. kể từ lúc đi vào núi già long chỉ có tuyền béo ngủ được già nửa đêm, còn hai chúng tôi đều đã hai ngày một đêm chưa hề nghỉ ngơi. lúc này Người đã mệt sũ, liền chọn một chỗ tương đối khuất và rộng rãi hạ trại. Quanh chỗ này không có nhiều kiến, hương hoa lá nhẹ đưa dịu dịu, đúng là chỗ rất tốt để hạ trại qua đêm ngoài trời. Từ ngày mai trở đi, khó tránh khỏi gặp phải nhiều hiểm nguy, đêm này là cơ hội nghỉ ngơi cuối cùng, phải khôi phục trạng thái tốt nhất cho cả thể lực lẫn tinh thần. Chúng tôi giả thịt bò Và lương khô mua ở quán trọ Thái Vân ra ăn Rồi để tuyển béo thức gác cả thứ nhất Thay phiền nhau chui vào túi ngủ đêm qua chúng tôi đã bắn chết một con cú đại bàng Loài này phốn thủ rất dài Lúc gần sáng có vài con bay đến để tập kích chúng tôi Nhưng vì trời đã sáng Chúng không quen hoạt động trong ánh sáng ban ngày Nên đã bỏ đi Rất có thể sẽ còn rình cơ hội Để quay lại tấn công nữa Cho nên Cần phải để một người gác đêm Đang đêm Tôi bông thấy tay tề ngứa đầu nhói Chỗ đầu ấy chính là vết thương Bị cá ăn thịt người Cắn trên bù bàn tay Khi chúng tôi còn ở trong núi Đang nằm trong túi ngủ Tôi ngồi dậy sở vào chỗ đó Tay tôi vẫn dán băng chống thấm Chỗ bằng trẻ vết thương đã bị thủng một lỗ, còn những con sâu đen đang bò ra khỏi vết thương. Tôi vội bóp chết ngay hai con, nhưng đám sâu vẫn bò ra càng lúc càng nhiều. Tôi hoảng quá, định gọi hai người bạn đồng hành giúp đỡ, nhưng ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bốn bề im phăng phắc, vầng trăng đang treo giữa trời, không biết sờ ly dương và tiền béo đã đi đâu. Hai cái túi ngủ thì rỗng không. Bỗng thấy bụi cây ở gần bên Có tiếng động Một ông già mặc áo bảo xanh Đeo mặt nạ vàng Cưỡi vòi đi xuyên qua rừng cây hoa Sông thẳng về phía tôi Ông ta lao hùng hục đến Tôi vội lăn sang một bên để tránh Bỗng thấy con người đẩy một cái vào vai Tôi giật mình mà mắt tỏ Thì ra chỉ là con ác mộng Sợi lý dường đang ở bên chăm chú nhìn tôi Anh ú hứa cái gì thế ngục mê à. Khắp người tôi đầm đìa mồ hôi, giấc mơ cứ như thật đã đến lượt tôi canh gác thì phải. Quái đàn làm sao? Cái người đeo mặt lạ tôi gặp trong mơ là hiến vương trắng, đã là giấc mơ thì không có cảm giác gì, nhưng vết thương trên tay lại vừa ngứa vừa đau. Tỉnh lại rồi mà cảm giác ấy vẫn còn lờ mờ lẫn khuất. Nghĩ đến đây tôi bỗng cảm thấy vết thương trên bù bàn tay căng lại, đầu giật giật. Nếu vết thương đã khép miệng, da thịt dần đầy lên, ta sẽ thấy hơi ngứa. có lẽ vết thương này quá sâu. tôi bèn bóc miếng bằng kèo ra nhìn, chỉ thấy mu bàn tay hơi tím, đã tiêm kháng sinh rồi, chắc sẽ không bị nhiễm trùng. tôi đang định bôi thuốc rồi băng lại như cũ, trong lòng lấy làm băn khoăn. Hay vì bọn cá ăn thịt người ấy Đã ăn lũ đỉa trong các tượng người Nên khi cắn Đã chuyển chất độc sang cho tôi rồi Nghĩ đến cái thứ trùng thuật ghê tởm ấy Tôi lại thấp thỏm không yên Đành cố ép mình nghĩ về chiều hướng tốt Để phấn chấn tinh thần cành đêm Nhưng sau đó Càng nghĩ lại càng thấy lo Chỉ e bàn tay mình không giữ nổi nữa lỡ chẳng may có mấy con sâu bò từ trong đó ra, thì tôi thả rằng sớm chặt tay đi còn hơn. đấu tranh tư tưởng mãi, tôi đành gọi sơ lây dương vừa mới thếp đi dậy, nhờ cô xem giúp có phải tôi đã trúng phải chất độc của trùng thuật hay không? sơ lây dương kiểm tra rồi đưa tôi mấy viên thuốc uống, an ủi tôi rằng đó là hiện tượng bình thường. Khi vết thương đang khép miệng, đừng nên nghĩ nhiều, chỉ cần giữ không bị nhiễm trùng là ổn. Lúc này tôi mới thấy yên tâm. Chờ mãi mới đến sáng... Bà chúng tôi theo kế hoạch đã vạch ra từ trước Xuất phát đến mục tiêu Chuẩn bị vào bên trong sơn cốc Tìm vị trí được đánh dấu bằng con cốc Để xem có thể Lần ra con đường bí mật xuyên qua chướng khí hay không Mộ hiên vương Được chuẩn bị xây dựng trong nhiều năm Bố trí chặt chẽ chu toàn Dù có con đường bí mật xuyên qua chướng khí trên mặt đất Thì e rằng Cũng không dễ gì mà đi được kề cối trong trùng cốc dậm đà hơn hẳn trong rừng, kèn dày rất khó lách qua. Đi qua hai khối thiên thạch trước kề cốc, men theo con suối tiến vào sân cốc. Địa hình thoi thoải dần, các loài thực vật dây leo cũng nhiều hơn. Những đám dây nhỡ che kín cả bên trên dòng nước, hai bên vách núi bám đầy các loài thực vật nhỏ, muôn hình muôn vẻ, chẳng khác nào một vườn hoa sặc sỡ, đủ màu trên không trung. Vì địa hình chật trội Sự cạnh tranh sinh tồn ở đây đặc biệt dữ dội Các loài thực vật đều muốn giành thêm chút ánh sáng Đùa nhau vươn ra phía ngoài thung lũng Nên đứng trên cao nhìn xuống Không thể nhận ra địa hình Bên trong sơn cốc Bên trong trùng cốc ẩm ướt ngột ngạt dị thường Mặt chúng tôi chỉ nhìn thấy Giặt một màu lá cây xanh thẫm, Nhìn mãi hoa cả mắt Để có thể đi giữa những đám thực vật dày đặc này, tuyển béo phải dùng sẻng công binh đi trước mở đường. Tôi và Sơ Lê Dương theo sát phía sau. Cứ thế chật vật tiến lên trong sân cốc âm u, đầy rồi mũi côn trùng hoành hành và dây leo dậm dịch. So với dây leo chẳng chịt cản đường, nỗi lò lớn nhất là bọn mũi độc ở trong những chỗ âm u tối tăm của khê cốc cái bọn quỷ hút máu trong rừng rậm này cứ kết bè kết đội bất chấp sống chết lao bộ vào người ta chúng tôi chỉ còn cách nghiền tỏi và cỏ tàu bay mang theo thành nước bôi vào các vùng da thịt hở ra ngoài cũng mày chị chủ quan trọ thái vân đã cho chúng tôi một thứ nước đặc biệt của dân bản địa dùng để chống muỗi khá có tác dụng mặc dù có mấy thứ xua muỗi này rồi Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bị đốt cho vài phát Chỗ bị đốt lập tức đỏ tấy dày cột lên Sở vào đau điếng Cứ như là bị sồi thịt vậy Sở lấy giường thì lại cảm ơn Thượng Đế Vì bọn muỗi này vẫn chưa hẳn là loại muỗi lớn Ngọc vẫn còn nhẹ muỗi độc trong rừng mưa nhiệt đới Amazon Mới thực sự là ác quỷ hốt máu của rừng sâu Hơn nữa lại còn cực độc Có điều loại mũi độc này Có nhược điểm là sợ tỏi Ngẫu nhiên trùng hợp với loại quỷ hút máu Trong truyền thuyết của châu Âu Tùy bên trong khê cốc cây cối Rậm rạp ung um tùm Nhưng đi vào sâu, Chúng tôi vẫn nhận ra mỗi lúc một nhiều Những dấu vết của con người để lại Thỉnh thoảng trông thấy Tượng voi đá Tượng người đá vỡ vụn Đó đều là những tác phẩm điêu khắc đá Dựng ở hai bên thần đạo dẫn tới mộ hiến vương Có thể thấy rằng mộ hiến vương Cũng như các mộ vua khác Trước mộ đều có thần đạo Để người đời sau đi đến mình lầu lễ bái Nhưng chắc hẳn hiến vương không ngờ rằng Chỉ 7-8 năm sau Khi ông ta chết Thì lãnh địa thần dân Bao gồm cả quê cũ của ông ta là nước Điền Đều đã bị quy tụ vào bản đồ của nhà Hán Khu mộ đã được giày công sắp đặt Hào tổn bao nhiêu tâm trí Sức lực của cải Để xây dựng Đành bị lãng quyền Tại tiết sâu trong khế cốc ẩm u, Vĩnh viễn bị lớp bụi Thời gian che phủ Ở một góc của lịch sử Chỉ có một kìm hiệu úy Đi đổ đấu như chúng tôi Mới bất chấp gian nàn hiểm trở Lặn lội đến thăm ông ta mặt thôi Đi chừng 3-4 giờ Chúng tôi phát hiện ra tàn tích bức tường đổ. Đây chính là con đập đầu tiên trong truyền thuyết. Hiện giờ chỉ còn lại một đoạn bệ đá dày hơn 3m, cao gần 2m. Bên trên phủ đầy cỏ dại, chỉ có vài tảng đá xanh, không có thực vật sinh trưởng bên trên. Nhìn vào rất giống một cái gò đất màu lục chìm giữa rừng cây tít sâu trong sơn cốc. Nếu chẳng phải sơ lây dương tinh mắt Không chừng chúng tôi đã đi qua luôn mất rồi Để xác định lại chắc chắn bức tường đổ Bị cây cối phủ lấp này Chính là con đường đập được Đánh dấu trên tấm bản đồ ra người Tuyển béo cầm cây cuốc chìm leo núi Bổ mấy nhát vào đoạn tường đổ Định xới đám cỏ dại Và rêu xanh bên trên ra Nào ngờ Một cuốc vừa đổ xuống Từ trong các khe tường lập tức Xoạt xoạt xoạt chui ra hàng trăm con thằn lằn to bằng ngón tay Bàn thằn lằn Có màu lục y hệt các thực vật xung quanh Chỉ riêng mắt và lưỡi của chúng Là màu đỏ như máu Tuyền béo bị chúng làm cho giật mình hoảng hút Cầm cuốc chim và xẻng công binh đập loạn xạ Đập trò một đống thằn lằn xanh ấy Thành bánh thịt Sở Lê Dương ấn tay Tuyền béo Ngăn cậu ta lại nói Thằn lằn không hại người thường chỉ ăn muỗi thôi, giận dữ với chúng làm gì cho mệt. Tôi bỗng nhận ra rằng, Những còn thần lằn này, khi hoàng hốt bỏ chạy đều lao ra phía ngoài khi cốc hoặc bò lên cây cối ở hai bên, bị tuyển béo đập tơi bời, nhưng không con nào chạy ngược vào sâu trong khe cốc cả. Không chỉ thần lần, mà đám muỗi bay lượn xung quanh chúng tôi và cả các loài côn trùng bò dưới mặt đất khác Cũng không dám bén mạng vào đó nửa bước Bên kia khề cốc Hầu như không có bất cứ loại côn trùng Hay động vật nào Cờ hồ như đây đây Là ranh giới phân định Giữa cõi chết và cõi sống vậy các bạn vừa nghe xong chương thứ 16 và 17. Tại sao những con thằn lằn và bọ kia không dám đi vào phía trong? Liệu bên trong đó ẩn tàng những điều gì? Mời các bạn đón nghe chương thứ 18. Chín khúc vòng quanh chầu về núi vào kỳ sau.